Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghe tự hồ có một chút không vui vẻ. Mới là không có, em đây chỉ là có điểm tò mò mà thôi. rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chứ? Cô ấy muốn kết hôn. Nhầm cấm hồng kinh lặng một chút, rồi sau đó trường mắt mà nói. Mà anh không muốn kết hôn sao? Năm đó anh chỉ mới 27 tuổi thôi, cô bé ạ. Trần Tư Ký thoạt nhìn giống như một nữ cường nhân. Tuyệt không giống hội trẻ tuổi đã muốn kết hôn. Bước vào làm một người phụ nữ của gia đình nha Cô sợ hãi cất lời than nói Tuổi trẻ ư Quý Thành Hạo nhịn không được mà cười nhậm một tiếng Anh làm chi mà có vẻ mặt trào phúng như vậy chứ Cô có hiểu hỏi lại Em cho rằng Trần Tờ Ký bao nhiêu tuổi chứ Cô ấy năm đó chính là cảm thấy mình không còn trẻ Cho nên mới muốn kết hôn sinh con nhanh chóng Cũng không muốn biến thành sản phụ cao tuổi Bốn chữ sản phụ cao tuổi này Làm cho vẻ mặt của Nhâm Cấm Hồng không khỏi dạy ra Cô chợt trừng mắt nhìn anh một cái, lúc lâu mới lấy được giọng điệu hoài nghi mà mở miệng hỏi. Trần Thư Ký, cô ấy hơn anh mấy tuổi vậy? Cô ấy hơn anh 4 tuổi, em cứ thử nói đi. Cô cứng họng nhìn anh, quả thật là bị sợ xoáng pháng rồi, sau một lúc sau cô mới kinh khô. Trần Thư Ký, cô ấy 35 tuổi rồi sao? Trời ạ, cô ấy thế nhưng lớn hơn em 10 tuổi, quả thật là không thể tin được, hoàn toàn không thể nhìn ra được nha. Anh sẽ thay em đem những lời này, truyền đến cho cô ấy. Về sau cô ấy chỉ cần nhìn thấy em sẽ đối tốt với em thôi. Quý Thành Hạo tự tiếu phi tiêu nói Anh cùng với người hơn anh 4 tuổi kết sao sao Anh thích loại phụ nữ trưởng thành ư Cô dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì Biểu tình trên mặt tràn ngập thăm dò cùng với nghi hoặc Anh thích em Không dự đoán được anh sẽ nói như vậy nhầm cấm ẩm trong nháy mắt mặt đỏ bừng Ai hỏi anh điều này chứ Cô gần rỗi lướt anh một cái Anh nhanh một chút trả lời vấn đề của em đi Anh thích loại phụ nữ trưởng thành sao? Chưa kia chỉ cần thấy được sẽ thử xem xem. Cũng không có loại thích nào là nhất định thả. Bất quá bây giờ anh biết. Anh thích loại hình phụ nữ như thế nào rồi. Chính là giống như em vậy. Anh mỉm cười ngắm nhìn cô. Hại khuôn mặt của cô không tự chủ được mà lại đỏ lên. Thật là, cho tới bây giờ cũng không biết. Anh có thể nói ra những lời ngon tiếng ngật như vậy. Hại cô không biết phải nói gì cả. Không nói nữa. Anh không phải là muốn đến công ty sao? Vậy thì nhanh đi một chút, nhanh đi một chút đi. Em còn muốn quay về phòng ngủ nha. Cô yêu kiều trừng mắt liếc anh một cái, giống như là đuổi rồi thúc sụp, rồi sau đó nghĩ muốn đứng lên, lại phát hiện anh thế nhưng lại không chịu buông tay. Này này, anh đang làm cái gì vậy chứ? Cô quay đều lại mà cất tiếng hỏi. Để cho anh ôm em nhớ thêm một chút. Anh mang vẻ mặt liên tiếc bương tay mà ôm chặt lấy cô. Anh tính ôm em đến tận công ty sao? Cô giờ khóc sờ cười nói Nếu như trong bộ dạng của em không phải là mệt mỏi như vậy Thì thật sự là anh rất muốn nha Đưa tay dài nhẹ bóng đen dưới ánh mắt của cô Anh đau lòng ôn nhu mà cất lời quế Thành Hào à Cô ôn nhu dỡ sát vào lòng của anh Sao thế Tương lai hai chúng ta sẽ ra sao Cái kia còn phải nói sao Đương nhiên là sẽ kết hôn sinh con Rồi sau đó đầu bạc đến già Anh đáp lại lưu lót thoải mái như vậy Làm cho cô ban đầu vốn không có ý nghĩ gì đặc biệt Lúc này lại ngơ ngác rối lặn Đột nhiên từ trong lòng ngừng đầu lên Đụng phải cầm anh một cái Quý thành hạo nhịn không được mà kêu đau ra tiếng Nhầm cống hồng cái trán Cũng bị đụng phải rất đau Nhưng hiện tại cô không còn đau đớn Còn có một sự kiện so với cái này Còn quan trọng hơn Anh vừa rồi đã nói cái gì vậy Nếu lấy y phục của anh Đôi mắt cô phát ra ánh sáng như đuốc Nhìn chằm chằm anh mà cất tiếng hỏi. Anh nói đâu? Quý thành Hạng về mặt đau khổ, xoa xoa cái cầm đau trấn công thôi kia. Em không phải là hỏi cái này, em là hỏi trước đó anh đã nói cái gì? Anh có nói cái gì sao? Anh tiếp tục xa cầm, lấy về mặt biểu tình mất trí mà hỏi lại cô. Anh nói đương nhiên là kết hôn sinh con, rồi sau đó cùng nhau đến đầu bạc đến già. Nhìn anh công chuyển mắt cô nhắc nhở. Cái này là có vấn đề gì sao chứ? Trường mắt nhìn cô anh khó hiểu hỏi lời này là anh nói thật hay chỉ là thuận miệng nói chuyện tào lao thôi? hô hấp của cô không tự chủ được mà dừng lại chờ đợi. Anh nhấn nhấn lông mày, đương nhiên là sự thật rồi. Nhầm cấm hồng đột nhiên không biết là nói cái gì, là sự thật ư? Anh nói là thật sao? Em là còn có ý khác, không muốn cùng anh đổ bạc đến già hay sao? Cô không nghĩ đến chuyện chết, nhưng không ai cầu hôn như vậy, như vậy thật sự rất là không lãng mạn, rất là không tình cảm hơn nữa ngay cả cơ bản nhất là nhẫn cầu hôn anh cũng không chuẩn bị nhưng chuyện này quan trọng sao cô can bàn mới là không cần cái cô để ý chỉ là tình cảm của anh đối với cô có phải là là sự thật hay không mà thôi đột nhiên cô dùng sức lắc nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net